Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con mình bị ngộp chết rồi Mình còn trẻ, mình sẽ sinh đứa khác Thảo khóc nấc lên Không, em phải nhìn thấy con Dù thế nào anh cũng phải cho em nhìn thấy nó Thảo gần như là đi trên tay chậm Bà muốn nói nhỏ Thôi, cho nó nhìn con nó một lần đi tư Tiếng cười của thằng bé bên ngoài vang lên lanh lạnh trong đêm tối Khiến cho ai cũng phải nộn xe lạc Cậu Tư nặng nhặt đứng lên, lê la bước ra ngoài cửa, đưa tay nhất đứa bé đem vào bụng cho vợ xem. Vừa thấy chồng bế con vào, cô thảo trộm lên, kéo chiếc khăn đang quấn quanh đứa bé. Nhìn thấy nó và một lần nữa cô lại ngã ra bất tỉnh. Đón đứa bé từ tay cậu Tư, bà hai bỏ mặc con trai, cùng bà mụ lo cho con dâu. Bà lặng lẽ lần dọn mấy nó ra sân. Bà quỷ xuống, khét hẳn đặt đứa bé vào lòng, rồi run đôi bàn tay, xả mó khắp trên thân thể của nó. Khi sợ đến khuôn mặt, bà thấy như tim mình nghẹn lại đứa bé níu chặt tay bà, kéo vào miệng nó rồi nha nha như đang đủ sử. Rất nhẹ nhàng, rất chậm rái, bà hai cởi chiếc áo bà ba đang mặc trên người và cả chiếc khăn vứt hở trên vai. Bà chạy xuống lớp cỏ đấm xương rồi đặt đứa bé xuống đó, mà quỷ mít cạnh thị thầm khi đang nói chuyện với người thân. Mỹ là con có phải không? Bà biết là con rồi. Con chết oan chết ức, gia đình bà thật sự có lỗi với con. Nhưng mà con này, con nghĩ lại mà con, ông hai đã đền mạng cho con rồi. Nhà này trước nay ai cũng thương yêu con, đâu có ai bạc nãi gì con đâu. Xin con nghĩ tỉnh mà dung tha cho gia đình bà. Thằng Tư nó thật sự yêu con, chứ đâu phải lừa tỉnh phụ nghĩa gì mà con làm khổ lắm. Con chết đi, nó cũng đau khổ lắm. Nếu con cần thêm người, để đền đủ cho hai nhân bà bà đây, con muốn làm gì bà, thì con cứ làm cho hạ giả, rồi con buông tha cho thằng Tư nghe con. Bà hai cứ quỷ bên đứa nhỏ, mà nó như mê man. Bà đem hết tất cả những nỗi nghiệm đắng cay, tuổi cực mà bà đang chịu đựng, từ sau khi bị chết bà kể lệ. Cậu Tư bưng đèn ra đứng bên cạnh, từ lúc nào mà bà không biết. Từ lâu nay, cậu Tư không tin vào những chuyện mê tín dị đoan, nhưng từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ, tự nhiên trong lòng cậu, xế lên một mối nghi ngờ. Phải chăng tất cả những gì trước đó, mẹ và chị kể đều là sự thật? Phải chăng khổn oan của mình chưa định siêu thoát, vẫn còn đeo đặt quanh đây? Đau đớn và chua xót cậu Tư quỷ xuống bên mẹ, bế đứa bé lên áp chặt vào lòng. Mỹ, có phải đúng là em không, Mỹ? Cho anh biết đi, có đúng là em không? Đứa bé chạm tay lên mặt cậu Tư như muốn lau sọng nước mắt nóng hồn, đang chạy trên má của cậu. Con mắt to giữa chán của nó Khẽ chớp xuống rồi chảo ra dòng lệ Nó nhìn cậu tư bằng ánh mắt than thiết chịu ấy Cậu tư ôm chặt đứa bé vào lòng Khóc ngẹt ngào Gió đêm riêng giết thổ Ngọn đèn vàng vọt trao nhiều Đứa bé sợ lên mặt cậu tư một lần nữa Rồi từ từ nhắm mắt lại Thở ra một hơi nghe như tiếng riêng nho nhỏ Một con chim đêm bay vụt ngang qua Thả xuống những tiếng kêu sắc lạnh Đứa bé trong tay cậu tư Giờ đã suy lời Không còn thở nữa Toàn bộ câu chuyện mà tôi tìm hiểu được là như vậy. Cậu Tư trong chuyện chạc tuổi với ba của bác Hai Thiệt, người kể chuyện ma hay nhất là tôi. Từ sau cái đêm đó, cô ấy không lần nào về quấy nhà bà Hai nữa. Vợ chồng cậu Tư sinh được 6 người con, 4 trai và 2 gái. Bây giờ tất cả đều ăn nên làm sao? Gia đình sao có? Khi đi lượm lặn từng chi tiết cho câu chuyện này, tôi có trực tiếp nói chuyện với cháu trai cậu Tư. Anh ấy nói rằng, Ban đầu gia định mình cũng muốn giấu kỷ niệm mọi chuyện Nhưng mà ở đời Có cái gì mà giữ mãi được đâu Chuyện gì rồi cũng sẽ được phơi bảy ra ánh sáng Cậu Tư quyết định kể hết ngọn ngành cho con cháu nghe Để con cháu không phải hoang mang bởi những lời đồng thổ Đồng thời đó cũng là một lần can dặn Sống ở trên đời Đừng bao giờ làm điều ác Dù với mục đích gì đi chăng nữa Một khi đã gây ra điều ác Thì ác sẽ bị quả báo Có thể tôi không có được cây duyên kể chuyện Như bác hai thiện xưa kia đã từng làm mê mật cả lúc trẻ con chúng tôi Nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe lại câu chuyện này Nhằm giúp các bạn giải khuây Và cũng muốn truyền tặng để sân dạy của cậu tư đó